Bầu trời đang ban ngày bỗng chuyển sang một màu đen đặc gió lạnh thổi qua trên khắp con đường làm cho khối bụi văng lên mù mịt những tia sét uốn lượn trên bầu trời như một con trắng đang phát sáng bên dưới đường có một cô gái đạp xe đạp đi học thấy mưa đã nhỏ giọt thì ghé vào một gốc cây đa ở đầu sớm để trú cơn mưa ngày một nặng hạt hơn cô gái trầu rĩ nói tại mưa nữa rồi vậy biết khi nào mới tanh đấy trời bất tình lình trên bầu trời lóe lên một tia sét chán thẳng xuống gốc cây đa xoẹt lên một tiếng kinh tai gốc đa bị chẽ ra làm hay trong cơn mưa lớn ngọn lửa vậy mà vẫn cháy lên dữ dội cô gái đứng trú mưa cứ vậy mà bị sét đánh chết tức tưởi nghe tiếng sét đánh lớn quá Ai nấy cũng đều giáo giác nhìn về phía khối bốc lên đen ngồm Nhưng chẳng ai dám chạy ra xem Đến khi trời tạnh mưa Họ mới rủ nhau đi đến, Thì phát hiện ra một cô gái bị sét đánh Thân thể bị cháy đen Ban đầu không nhận ra là ai Nhưng khi lục cập Thấy vài cái nhãn vỡ có đầy tên Thì người ta mới biết là con bé Lan Nhà ở xóm giữa Không lâu sau đó Bên trong căn nhà quét sơn trắng, bao trùm một bầu không khí tang thương đến đau lòng. Ba mẹ Lan ngồi trước quan tài khóc thương con gái. Mọi người ai cũng sụt sùi. Cô gái nhỏ chỉ mới học cấp 3. Học rất là giỏi, lại lệ phép. Nhưng không ngờ chết một cách đau đớn như vậy. Đến ngày hạ huyệt, tiền giấy trắng xóa được trải khắp mặt đường. Tiếng khóc vang vọng cả một góc làng. Cứ như thế và cuộc đời của cô gái trẻ chưa đầy 18 tuổi đã kết thúc đi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn không thể nào kể xiết Màn đêm u tịch, không gian lãnh đạm bao trùm lấy cả khu nghĩa địa. thấp thoáng trong bóng tối, có hai thân ảnh đang bước đến một ngôi mộ. Đứa cầm xẻng, đứa cầm dao, còn đeo đằng sau một cái ba lô, đựng rất nhiều đồ. Bọn này không ai khác, chính là một bọn trộm mộ. Vì thiếu nợ, bọn chúng mới đánh liều vào nghĩa địa, tìm ngôi mộ của người giàu có để mà đào trộm lấy tiền. Thường thì người giàu hay chôn vàng chung với người chết, bọn chúng cũng biết điều này. nhìn một lúc tên đại ca xôi cái đèn pin trên tay về hướng một ngôi mộ mới khẽ nở một nụ cười nham hiểm <cười> tụi mình đào cái mộ này đi tên kia nhìn theo ánh đèn pin mắt bỗng chốc sợ hãi ừ, đó, đại ca cái mộ này của con lan mà thôi em không dám đâu mày à mày không cướp mộ này thì cướp mộ nào mày nên nhớ gia đình nó rất giàu đó nhưng mà nó mới bị sát đánh chết mới có ba ngày lỡ cướp mộ nó có, có bị nó ám một tên đại ca đá vào mông tên đàn em ám thì cũng phải làm chứ nếu không bọn chủ nợ nó chặt tay tao như mày đó nghe đến chuyện chặt tay nó sợ hãi gật đầu li lịa. dù có thế nào bị ma ám còn đỡ hơn là bị chặt tay đến trước ngôi mộ cả hai nuốt một ngụm khí lạnh đi lấy can đảm Tên đại ca lấy ra cây búa đập vào mộ, từng tiếng đinh tai nhức ốc vang lên. Mai mà khi nãy quản mộ bị chút thuốc mê, nên đang ngủ say, không còn ai nghe thấy gì. Được một lúc đập nát hết lớp xi măng bên trên, tên đại ca đưa tay ra hô. Đưa tao cái sáng rồi." Tên đàn em lập tức tìm cái xẻng, đưa cho đại ca nó. Trong lúc đang quờ quạng. Thì bất giác có một thứ phóng qua người nó, nhảy thẳng lên di ảnh của cô Lan mà kêu lịch. Tên kia sợ quá té ngã nhào, thân thể run rẩy nhìn cái thứ đó. Xôi được một lúc mới nhận ra đó là một con mèo đen đang ngồi trên đỉnh mộ. Mày làm cái mẹ gì mà lâu vậy thằng kia? Có, có, có, có con mèo đen đây cơ, nó, nó ngồi trên đỉnh mộ kìa. Tên đại ca nghe xong cũng tái mặt ừ, Nhanh, đuổi đi cho tao đi Không nó nhảy vào mộ là Tao với mày chết đó Gã kia liền vẫy tay cố đuổi con mèo đi Con mèo liền nhảy ra chỗ khác Ánh mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào gã Kêu lên vài tiếng meo meo quái dị Rồi lẫn vào trong bụi Biến mất đi Đến lúc này gã mới thở vào nhẹ nhõm, Mà đưa cái sẻn cho đại ca mình hai thằng hì hục đào bới đâu biết rằng trên trời mây đen đang dần kéo đến chuẩn bị cho một cơn mưa xối xả đào hơn 2 mét cả hai thằng thở lên hồng học. mộ này quá sâu và khó đào muốn nghỉ ngơi nhưng sợ càng kéo lâu dài càng dễ bị phát hiện bỗng từ đâu một chọt mưa nhẹ rơi xuống rồi hai giọt sau đó là một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ Đại ca, mưa rồi, sao giờ Mưa thì càng dễ đạo chứ sao Trời đang giúp tao với mày đó Nhanh đạo đi Trời sáng là không biết đó Quả nhiên cơn mưa trút xuống Làm cho đất mềm hơn bao giờ hết Cả hai tuy lạnh Nhưng nghĩ đến số vàng Lại như được tiếp thêm động lực Một tiếng cạch vang lên Lưỡi sẻn vừa đào trúng thứ gì đó Vội cuối người bươi đám sành bùng kia lên lộ ra bên dưới là một cái quan tài màu đỏ cuối cùng thì bọn nó cũng đã đào tới rồi cả hai nhìn nhau nở nụ cười đắc chí nhanh chóng đào hết lớp đất phủ trên cái quan tài nếu như lần này thành công thì cơ may đổi đời là rất cao mãi một lúc sau bọn chúng đã hoàn toàn thấy được trọn vẹn cái quan tài bên dưới mưa lớn làm cho nước ngập hơn nửa cái quan Nhưng cũng không ngăn được hai thằng đang hăng say trọng mộ Cả hai nhảy xuống cạnh quan tài Mỗi đứa một bên Lấy ra một cái xà ben Để nảy nắp quan Hì hụt một hồi cũng gỡ ra được Vừa xong việc này lại đến việc khác Từ đâu có một con gì đó Cắn vào chân hai gã ta Đà quá tỏ tay xuống Thì bắt lên được hai con cá trê rất to Người ta nói cá trê thường ở những nơi như thế này Để ăn thịt người chết Đặc biệt là vào mùa mưa Tên đại ca quăng con cá trê lên bờ Mặt biến sắc nói Nhanh lên Mở nắp cái vàng rồi gì, Ở đây nguy hiểm quá Ờ Em cũng thấy có điểm không lành rồi đó Cả hai không nghĩ ngợi nữa Mà cầm xẻng cạy nắp quan tài lên Từng cây đinh trên nắp quan được cải ra Được một lúc thì cả hai đã nảy hết số đinh Bây giờ chỉ còn việc tự tay khiên nắp ra mà thôi Đây là bước cuối cùng Cũng là bước khiến cho hai thằng kinh sợ nhất Nhưng đã đến bước đường này thì còn sợ cái gì nữa Hai thằng bận lực ba trâu chính bò của mình Lật tung cái nắp quan ra Nắp quan vừa văng ra Thì trên trời một tia sét xẹt ngang qua Khiến cho hai thằng giật mình thẳng thúc Bên trong bốc lên cái mùi hôi thối kinh dị xộc thẳng vào cuốn họng trong quan được buộc rất nhiều chỉ đỏ không nghĩ ngợi gì thêm cả hai lấy kéo cắt hết đi bên dưới cái xác bây giờ mới hiện rõ ra bắt đầu đã phân hủy rồi rồi bò lúc nhúc trong mấy thứ thịt chưa kể là bên dưới đáy quan còn có thêm hai ba con cá trê nước từ những cái lỗ nhỏ đó đang dần chảy vào quan tài càng làm cho nó trông dị hộm hơn nước bên trong Cũng dần chuyển sang một màu đen hôi hám Do nghĩa địa này Làng lập ra cho mọi người an táng Vẫn còn quang sơ lắm Nên có rất nhiều tình trạng Bị cá trê chui vào ăn xác. Người dân có khi bắt được cá trê rất to Nhưng khi mổ bụng ra Thấy toàn là vàng mới sợ hãi biết rằng Con cá trê ăn thịt người chết trong quan tài chứ không đâu Tên đàn em lập tức ối mửa tại chỗ khung cảnh cái xác trong mưa quá hải hùng tên đại ca cũng quay đi mà nôn oẹ nhưng bọn chúng vẫn không chịu rời đi vì cái xác đeo theo rất nhiều vàng à mày lấy hết bạn nha đi ừ, sao, sao lại là em nếu mày không muốn chết đó thì làm đi nếu mà không có tiền sáng bữa sau bọn nó chặt tao với mày thành từng khúc đó tên đàn em còn chần chừ thì thằng đại ca đã đập băng nó xuống khuôn mặt đập vào cái xác cái mùi thối sộc thẳng vào cuồng họng mày em mày nhanh đi à hơn 2 giờ sáng rồi đó cơn mưa không ngớt cả hai bây giờ như chuột lột vẫn cố cầm cự dù lạnh đến thấu xương tên đàn em sau khi ối xong cũng lấy hết can đảm lột hết vàng vòng của cô gái tên lan kia ra nhét vào trong cái ba lô rồi nó chắp tay ừ, cầu nguyện cho cô ở dưới suối dạng. Đừng có tìm tu đội lại dặn nha Cô chết đâu có dùng được Để tôi xài dùm cô Cảm ơn cô trước Dứt cầu nó đưa tay lên Thằng đại ca cũng phụ một tay kéo nó Một lúc khi hục Bọn chúng đã leo lên được cái huyệt mộ Định để như vậy mà rời đi Thì bất ngờ một con mèo đen xuất hiện Đứng trên cái bia mộ Nó meo lên một tiếng thật dài Rồi phóng qua Khi cả hai nhìn lại thì đã quá trễ con mèo vô thanh vô thức nhảy qua cái quan tài mà bọn chúng chưa kịp đẩy lại lại thêm một tia sét xẹt qua kêu ầm lên một tiếng đinh tai cả hai nuốt nước bọt ánh mắt rời khỏi cái huyệt chết chóc đó trong tay hai thằng lại chiến lợi phẩm vừa mới thu được lặng lẽ lẩn khuất ra khỏi nghĩa địa Sáng hôm sau Bác quản mộ phát hiện ra ngôi mộ của cô Lan trong sớm Bị đào Liền chạy đi thông báo cho gia đình của ta Nghe tin mộ con gái bị đào lên Ba mẹ Lan tức tốc chạy tới xem Thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy Cả hai đứng hình Rồi lại ôm nhau mà bật khóc Con gái mới chết cách đây không lâu Lại chết yểu Nỗi đau chưa dứt Thì mộ lại bị đào lên như vậy Đau càng thêm đau Dân trong sớm cũng góp phần an ủi Rồi một tay một chân Giúp bọn họ chôn lại cái xác ở vị trí cũ Ai cũng thầm chửi mấy cái thằng trộm mộ bất nhân Lại nói bên trong sòng bạc Bấy giờ vang lên tiếng la ó của mấy con bạc Cái sòng bạc này có rất nhiều món Được một cả đàn ông tên là Tí Sẹo mở ra Hội tụ đầy đủ các thành phần đỏ đen Từ sớm trên xuống dưới gã còn đảm nhận việc cho vay nếu ai mà không trả gã không ngại ngần xử lý cái danh tí sẹo không phải để trưng ra cho vui gã bây giờ đang ngồi trên cái ghế ở cạnh cửa khuôn mặt cũng rất hung dữ đầu trọc lông mày rậm cái kính đen được gã đeo ngược ra đằng sau tí sẹo gác chân lên bàn tay bấm điện thoại tay kia kéo thuốc phì phò đang ung dung Thì bất ngờ có tiếng gọi <cười> anh tí Cả nghe gọi mình Cũng quay mặt lại nhìn Bên ngoài có hai thằng bước vào Một thằng tóc dài Ốm như đen thui Còn thằng kia hơi mập Mắt hiếp đầu đinh Vừa thấy bọn chúng Tí sẹo đã hùng hổ đứng dậy Nắm lấy cổ một thằng rồi gằn lên Mẹ tụi bây Trốn vào đầu mà để tao kiếm mấy ngày này Tiền bạc của tao Bộ tụi bay muốn ăn vịt hả Thằng bị nắm cổ là lèo Khuôn mặt sợ hãi nói ừ, Không phải đâu đại ca Bữa nay em tới đây để tra nợ cho anh đó Thằng mập kế bên là An Thấy đại ca mình bị như vậy Cũng lên tiếng nói Ừ anh Tý ơi Bình tĩnh lại Bọn em có đem tiền thiệt mà Tí Sẹo nửa tin nửa ngờ Mấy nay cho đàn em đi đòi nợ Mà hai thằng này trốn biệt tâm Theo gã điều tra Thì thấy chỉ có bán nhà Mới may tra trả nợ nổi mà thôi Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng vẫn thả giọng nhẹ hơn khinh khỉnh mà nói <cười> Lừa tao hả Hai thằng bay làm gì có tiền Lèo rút trong túi ra một xấp tiền 500 <cười> Đây nè Em có tiền đây mà Nó xạo đại ca anh chị đâu tí sẹo ngạc nhiên, cầm sắp tiền lên đếm đếm, còn kiểm tra tiền thiệt tiền giả kỹ lưỡng, rồi mới quay đầu qua nhìn hai thằng kia. Hả, tụi bay kiếm tiền ở đâu mà nhanh vậy? An mập định nói, thì thằng lèo đã nhanh chóng bịt miệng nó lại. À, chẳng qua là nhà mới bán miếng đất nên có tiền thôi. Tí sẹo thấy bộ dáng nửa úp nửa mở của bọn nó, thì cũng không hỏi thêm đi làm gì. dù sao cũng không liên quan đến gã gã đưa tay lên rít một hơi thuốc đếm tiền lại một lần nữa rồi mới nhét chút túi chợt nhớ ra điều gì đó mới liếc nhìn hai thằng cho hoài nghi hỏi mà bên xúm dưới có một vụ đạo sát cướp vàng đừng nấu là hai thằng bay nghe cả hai nghe xong không giấu được sự mất bình tĩnh khuôn mặt xám lại như tro sợ bị phát hiện Lèo trấn tĩnh lại nói ừ, ừ, anh đừng có nói lung tung Có cho mười lá gan á Tụi em cũng không dám làm vậy đâu An mập cũng ăn theo Ừ, đúng rồi đó anh Anh Tý nói vậy là chết tụi em rồi đó tí sẹo tiến tới dỗ da hai thằng Tao nói chơi thôi Mà làm gì tụi bay mặt xanh chạnh vậy Ê, tao bỏ chuyện này đi Có đánh bài thì vô Xôi hoài rồi Chẳng lẽ hôm nay không may mắn một lần sao? <cười> Nghe thấy đánh bài Hai thằng lại nổi máu Hôm qua bán vàng nên vẫn còn dư chút ít Vì vậy bọn chúng không ngại Mà lao đầu vào Sau một hồi bung tay hết cỡ Thì hai thằng lại thua sạch túi Đành phải mượn lại số tiền vừa trả kia Để tiếp tục chơi Con bạc chúng là như vậy Thua thì muốn gỡ Còn thắng thì muốn thắng thêm Thế cho nên mới chơi vào con đường nợ nần Không có lối thoát Chiều đến Hai thằng khuôn mặt bí xị Trời khỏi sông Bạc Vừa trả nợ xong Bây giờ lại nợ thêm gấp đôi lúc trước Vừa đi thằng Lèo vừa ôm đầu chửi Mẹ nó Lại thua nữa rồi Bữa nay đúng là xuồng gì chó Ừ vậy bây giờ mình tính sau đây đại ca Không có tiền trả ổng ổng giết tụi mình thật Mày im đi, để tao tìm cách coi Ê, chắc phải làm thêm một chút nữa Trời ơi, không có được đâu đại ca ơi Hôm bữa cái mộ kia bị đạo Chính quyền đang cho người theo dõi ghê lắm Đám thanh niên trong sớm cũng lập đội tuần tra Muốn đạo nữa khó lắm à Vậy chứ mày muốn chết sao Ừ, em, em không muốn Nhưng mà Không vô được thì dùng cách khác Tao có cách rồi yên tâm đi hai thằng bàn bạc xong thì chia nhau ra về nhà của lèo chỉ là một ngôi nhà lá đơn sơn cảm giác như chỉ một cơn gió cũng có thể khiến cho nó bay đi bên ngoài hàng rào tre đã mục đến nơi lèo bước vào trong với tâm trạng khó chịu ngồi dưới đất là một người đàn ông đã ngoài 60 khuôn mặt khắc khổ đang cúi gầm người kết mấy cây tre đã cắt thành mấy cái rổ ông ấy tên là chèo Đã làm cái nghề này hơn mấy chục năm rồi Nhờ nó mà ông mới nuôi con Và sống được đến bây giờ Thấy thằng con về không chào hỏi mình Ông lên tiếng Đi đâu giờ mới về vậy mày Lèo ngồi xuống bàn trót nước uống Rồi kẻ cất tiếng "Tôi đi kiếm tiền Ông hỏi làm gì Ông chèo ngồi lâu cho nên tê chân, Khó khăn đứng dậy Tiến tới gần chỗ con mình Mày mà kiếm tiền cái gì chứ Ôi, đi báo hết làng trên sông dưới thì có <cười> Thời của thằng này chưa tới thôi Ông đợi đó đi Có ngại cha con mình đổi đợi không khổ nữa Đổi đời sao Mày muốn đổi đời sao không kiếm đường làm ăn đàng hoàng Suốt ngày đánh bại Như vậy mà đổi đời được hả Tèo cởi áo vắt lên ghế cho mới đáp Nhà mình nghèo khó từ đó tới giờ Làm công nhân ngoài kia Thì biết khi nào khá là được Chỉ có cách đánh bại màu mau vào thôi Ông chèo biết thằng con này khó dạy bảo Ông không biết nên khóc hay nên cười Nặng giọng mà trách mắng Mày đánh bại Giết rồi mày nhìn cái nhà coi Có còn cái gì hay không Thôi mệt quá đi ơi Tí lệm bèm hoài không mệt ha Có đấu dạng không? Có còn cả kho ông hai mới cho họ chịu đó Xuống mà ăn đi Cho mạnh cái thân mà đánh bại nữa Biết bị đá xéo Lèo cũng không thèm trả lời Bước xuống sau nhà bới tô cơm Rồi lên ghế ngồi ăn Ông chèo tiếp tục đang rổ tre của mình Được một lúc Bất ngờ ông hỏi Mày biết tên gì trong sớm chứ? Tên gì thế? Sống dưới có con nhỏ bị sét đánh, cho con bị đào mộ nè. Không biết đứa nào ác nhận thức đức quá trời. Nghe đến đó, lèo giật nảy mình, làm rơi luôn cái muỗng đang ăn xuống đất. Thấy thằng con có thái độ bất thường, ông chèo dò hỏi: Mày làm gì vậy? Sao tự nhiên giật mình vậy? Ở đâu có gì? Tự nhiên nghe hơi sợ thôi. Mà mấy cái đứa đó cũng gan thiệt hả? <cười> Bởi vậy. Mà mai tụi nó chỉ cướp vàng thôi đó. Chứ nếu có chặt tay á thì quả lớn rồi Ủa? Chặt tay thì sao? Liên quan gì thế? Bộ mày không nghe người xưa nói hả? Lấy tay người bị sát đánh chết là có thể đi ăn trộm mà không bị phát hiện được. Nếu mà như vậy thì cái sớm này Không phải tai quả hay sao ừ, Có Có có chuyện gì thì sao Tao chỉ biết sơ sơ vậy thôi Mà mày hỏi chi nhiều Tao cấm mày tới mộ của người ta đó Trời ơi tôi biết rồi Tôi cũng đâu có ngu dữ vậy Nói xong Lèo đứng dậy phủi mông leo lên cái giường tre mà nằm Các tay lên trán suy nghĩ về vấn đề vừa rồi. Bàn tay xét đánh sao? Trời giúp nó rồi. Được mấy bữa thì ai bận việc nấy? Người ta không thức đêm thức hôm điều tra vụ trọng mộ nữa. Thanh niên giải tán về nhà, đằng hôm sau còn ra động. Nhóm công an xã có mấy người, cũng còn có nhiều việc. Sau khi nắm được thông tin này, thằng Lẹo với thằng An lập tức quyết định hành động thật nhanh. Đêm đến, thằng Lèo mò dậy Bên cạnh tiếng nó đang ngái khò khò Như đang say dứt lắm Nó trốn tránh đứng lên Trời mò ra sau nhà lấy dụng cụ Một lần nữa kéo cửa lẻn ra ngoài Đi đến ngã ba của sớm thì đứng chờ Hồi chiều nó đã hẹn thằng An Mập ở đây Đợi một lúc Thằng An mới trốn tránh đi tới vỗ vai nó Nó giật mình muốn đứng tìm Quay lại thấy thằng An Mập Liền cốc đầu một cái Mày em mày Hụt chết tao à, <cười> à Xin lỗi nha Em ngủ quên giờ mới ra được Biết đã trễ Lèo cũng không dài dòng Mà kéo thằng An đi đến khu nghĩa địa Hai thằng quan sát một hồi Mới quen đường quen nẻo đột nhập vào Sau một hồi cẩn thận nhìn xung quanh Bọn nó bước lại được chỗ ngôi mộ của cô Lan Thằng An lại tắt mắc Ủa Sao lại đây nữa? Hôm bữa đầu rồi mà. Tao mới nghe nói lấy tay của người bị xét đánh sẽ thuận lợi trên con đường trộm cướp đó. Cái gì? Không, không lẽ đại cá tính? Ờ. Chặt tay cái xác của nó. Trời ơi! Như, như vậy có ác quá không? Dù sao nó cũng chết rồi. Chắc cũng không keo kiệt cho mình cánh tay đâu. Dứt câu... nó lại cầm xẻng một lần nữa đào mộ của lan lên do lần trước đã bị đào nhưng người nhà nghĩ hết vàng rồi sẽ không bị trộm nữa cho nên không dằn lại đất cho chắc chắn nên lần này bọn chúng dễ dàng đào lên một lần nữa cả hai nhanh chóng tìm tới được cái quan tài lật nắp hộm ra bên trong là cái xác cháy đen đã phân quỷ nhiều hơn hôm trước mùi hôi thối bốc lên Lèo trút ra con dao đưa xuống cánh tay trái của cái xác Chặt một đường ngọt liệm Con dao này nó lén trộm của ông bảy bán thịt heo ở ngoài chợ Tranh thủ mấy ngày nay hàng xóm đi làm Thì đem ra mày tới mày lui cho thiệt bén Nó tuy sợ Nhưng vẫn cố gắng cầm cánh tay bỏ vô ba lô. Xong xuôi định đi Thì chợt nhớ ra cái gì đó Liền lấy trong túi ra cái chai nước Bên trong chứa nước tiểu của nó Mở nắp chai Nó trực tiếp đổ vào đôi mắt trắng đục Đang mở trừng của cái xác kia. Lèo nghe người ta nói Làm như vậy Để giông hồng cô Lan Không tìm được nó để mà báo thù. Nhanh lên đại coi Lâu quá là bị phát hiện chết đó Xong rồi, nhảy lắp mộ lại đi Cả hai cùng cầm sẻn Lắp lại ngôi mộ như cũ Để không ai phát hiện ra tụi nó sợ lại trùng ben như lần trước thì lại phiền phức thêm xung quanh ngôi mộ bất ngờ có một trận gió nổi lên mang theo một tầng khí lạnh thắp thoáng một bóng ảnh xuất hiện trên mộ tóc tai bù xù che kín cả khuôn mặt da thịt đen đúa như bị lửa đốt trên người mặc một cái áo dài đã bị rách ten ben một cánh tay trái đã bị mất đi bóng ma trong đêm Mà khẽ rên rỉ Cánh tay Cánh tay tao đâu rồi Trả tay lại cho tao An và Lèo sau khi thoát khỏi Nghĩa Trang Bèn lũi vô một mảnh giường của người ta Bật đèn pin lên Lấy giải quấn chặt cánh tay kia lại nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng leo nói hay là tao với mày á thử dùng nó đi trộm coi sao có, có có được không vậy đại ca em hơi sợ yên tâm đi tao tìm hiểu rồi cũng biết được câu chú rồi để tao lo thằng lèo đặt cánh tay xuống đất thì thầm cái câu chú mà nó tìm hiểu được mấy bữa nay thiên linh linh liễu linh linh lôi tử chi hiển linh Bên dưới cánh tay bất ngờ trung lên dữ dội Rồi xoay một vòng Một màn này khiến cho hai thằng kinh ngạc không thôi Không ngờ là cái câu chuyện về cánh tay bị xét đánh là có thật Cánh tay trái của Lan xoay một hồi Thì cận lại chỉ về một hướng Đó là hướng nhà của cô Tám nuôi heo Rất giàu có Lúc nào bà ta cũng đeo vòng vàng đầy cả người Chết chết mẹ Nhà bà Tám có nuôi con bẹt rê bự lắm Nó cắn một cái là chết luôn Lẹo bổ vai trứng ăn Mày không thấy cánh tay này chỉ sao Không có sao đâu Có liều thì mới ăn nhiều chứ Hai thằng mới tiến lại căn nhà đó Cách mấy chục mét Cái cổng được làm bằng sắt rất chắc chắn Trong nhà trồng cây cỏ bao phủ Hầu hết cả một khoảng sân Bên trong đang tắt đèn Nên nhìn từ bên ngoài có vẻ hơi âm u. Lèo định phá cổng Thì nó bất ngờ tự mở ra Như mời hai thằng đi vào trong Cả hai trố mắt nhìn nhau Nghĩ tới cánh tay kia Lập tức hiểu ra vấn đề Chắc chắn là nó đang giúp mình ra Con chó bẹt trê khiến cho cả làng e về sợ hãi Hiện tại đang nhắm mắt ngủ say sưa như bị trúng thuốc Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười Thế là chúng nó thuận lợi vào nhà Trộm một số lượng lớn vàng bạc, tiền của một cách dễ dàng. An được chia ba phần nhưng nó rất hài lòng. Thằng Lèo lặng lẽ cất vàng vào trong một tấm vải lớn, trở về nhà đào hố chôn ngay bên dưới chân giường Trước khi chôn, nó tranh thủ lấy một ít trà để tiêu xài trả nợ. Ngày buổi sáng sớm, gà chưa kịp gái, đã nghe tiếng khóc la ôm sầm của bà Tám. về việc Có đứa ác nhân nào trộm hết vàng bạc của bà rồi Mấy người dậy sớm ra ruộng nghe động Cũng ghé lại xem Hóa ra là bà Tám Bị trộm đến thăm Mất hết vàng Nghe bà nói chắc tầm mấy chục cây chứ không có ít Ở bên trong nhà bà Hai vợ chồng bà đang nháo nhào cả lên Cũng không hiểu vì sao con chó cột sáng đêm ở đây Lại không sủa lên tiếng nào Bình thường chỉ cần có người đi bên ngoài Nó cũng sủa ôm sợm lên rồi Lát sau thì mời cả công an xuống, nhưng không điều tra ra dấu vết gì. quả là rất kỳ lạ. Ở bên ngoài, thằng Lèo đứng nhìn vào nhà bà Tám đang náo loạn, thì nở ra một nụ cười. Đúng là cánh tay thần thánh, ngay cả công an cũng không điều tra ra được việc gì hết. Đêm qua đến nay, thằng Lèo lo lắng về chuyện này lắm. Bây giờ thấy mọi việc đã ổn, nó chẳng lo nữa. cầm vàng trong người đem lên chợ huyện bán lấy tiền để đánh bài tiếp. Người ta nói quả không sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đến xong bài, lèo nhanh chóng móc tiền ra trả nợ cho gã tí sẹo. Như thường lệ, gã đếm đếm trở nghi hoặc nhìn lèo. Nói thiệt tao nghe coi Mày làm gì mà dạo này kiếm nhiều tiền vậy? Lèo kéo ghế ngồi xuống Lấy một điếu thuốc ra hút <cười> Chẳng qua em có một số mối ăn ngon thôi Tí sẹo khuôn mặt chợt trở nên thân thiện Kéo sát ghế lại Nói nhỏ với Lèo Nè Mày làm mối nào có thể uh, cho anh theo chứ được không? Trời ơi Anh giàu gần chết Cần tiền chi nữa Thì uh, ai giàu mà không muốn giàu thêm đâu mày <cười> Thôi em vô đánh bài tiếp ra Chuyện này nói sau đi ha Lèo cứ vậy mà bước vào bên trong Bên ngoài Tí sẹo bực tức lẩm bẩm Mẹ nó Dám bơ tao hả Mày cứ chở nó đi Chiều đánh bài xong Lèo lại thua nên bật dọc bước ra ngoài đi về cái sòng bạc khốn nạn chắc chắn là bịp rồi đã vậy tao đắt thầm chơi đây nữa nói xong liêu Siêu bước về nhà đằng sau tí sẹo nhìn theo nó rồi ngoắt tay một thằng đàn em lại nói nhỏ mày đi theo nó đi coi nó có hành động gì cho về báo lại với tao tên kia gật đầu cho nhanh chóng theo sau leo nó nếp sát sau một bức vách nhà của lèo mà nghe ngóng mà cái bức vách này là ở ngay sát cái tủ thờ nó chỉ định nghe ngóng vài câu rồi chạy về báo lại cho đại ca không ngờ thằng lèo không biết có người đứng bên ngoài nhìn trộm vừa vào tới nhà đã bước tới kéo cái tủ thờ ra bên trong là cánh tay đã quấn qua vải trắng nó vuốt vuốt cánh tay rồi lẩm bẩm nói <cười> hi hy vọng sau khi tao hết tiện Mày lại có thể giúp tao Cánh tay xét đánh nè Thì thầm xong Nó lại cất cánh tay vào ngăn tủ giấu đi Đằng sau bất ngờ có tiếng nói vọng lên Mày về rồi hả Leo Nghe giọng ba mình gọi Nó cất nhanh cánh tay vào Rồi trả lời Ờ tôi nè Có việc gì không Ông chèo khó khăn đi ra khỏi buồn Nhìn đứa con Cho u buồn nói Sao tao thấy mệt trong người quá Chắc bệnh nó lại tái phát nữa rồi leo bước đến Nhìn vào sắc mặt của ba mình Rồi cao mày nói Ừ vậy thôi Để tôi đưa tí lên bệnh viện đi Suốt ngày than thở hoài mệt ghê Thôi thôi Tiền không có mà ăn Lấy đâu mà đi bệnh viện chứ mày Tí đừng có quan tâm Tôi lo được cho tí là được rồi Rồi nó không để ông chèo nói thêm Nó dịu ông lên vai Cho cổng đi ra đường Tìm xe để lên bệnh viện Tuy bình thường nó không phải thằng tốt lành gì Hay ăn trộm tiền của ông già để đi đánh bài, Nhưng trong lòng nó Ông là người thân duy nhất Và cũng là người mà nó yêu thương nhất Nó vừa đi khuất Thì có một người khác lẻn vào trong nhà Đến ngăn tủ thờ kéo ra Rồi lụm cánh tay chạy đi mất Thằng này chính là đệ tử của tí sẹo Trộm xong nó đem về Nói nhỏ với đại ca Em nghe nói Nó nói Hay là cánh tay xét đánh gì đó đại ca Cánh tay xét đánh sao <cười> Quả nhiên cái mẫu đó là do tụi nó cướp Tạo của cánh tay này Thì đối đời rồi tí sẹo vào giang hồ đã lâu, cho nên biết rõ cánh tay xét đánh này. Cả câu chú gã ta cũng biết nè. Nhưng gã ta không có gan đào trộm mộ. Cái tội này lớn lắm. Bả lại gã không túng thiếu tới mức phải đắc tội với người âm. Nhưng nếu có người khác đào sẵn dân lên cho gã xơi, thì tất nhiên gã không từ chối. Vì gã biết so với trộm mộ chặt tay người chết, thì tội của gã cũng không lớn mấy. Làm vài ba mâm cũng giải hạn là được. cánh tay này sẽ khiến cho gã giàu lại càng thêm giàu nghĩ xong gã cười lên khoái chí vào một đêm không trăng tiếng ếch nhái kêu lên vang vọng khiến cho màn đêm trở nên u tịch hơn ông hai thường ngày vẫn đi chích cá gần cái nghĩa địa hôm nay đang đi bỗng nhiên ông hướng ánh mắt về phía của bờ ruộng thấy có bóng ai đó giống như một người con gái Ông Ngưng lại hỏi lớn Nè con gái ơi Con gái con đứa đi đâu đêm hôm vậy Ông chịu về nhà đi Người kia không trả lời gì hết Cầm cụi như đang tìm kiếm thứ gì đó Thấy lạ Ông hai bỏ bình chích cá sang một bên Tiến lại bên cạnh cho hỏi vậy con ai Mà đi đêm đi hôm vậy Đang kiếm cái gì đó Người kia đứng khựng lại Nhưng vẫn cúi đầu trả lời ông hai Dạ, con đang tìm Hả, tìm cái gì? Để tao phủ cho Ông nói thật sao? Thôi ơi, ông lừa mày làm gì chứ Còn nói đi, còn mất cái gì Đứa con gái mới ngẩn mặt lên Dưới ánh đèn pin Ông hai giật mình lùi lại trước mặt ông là một cô gái có khuôn mặt kinh dị tóc tai bù xù hai con mắt không có tròng đen từng lớp cha trên mặt nứt trạng ra như bị cháy cô ta cất giọng lanh lảnh ông tìm giúp con cánh tai có được không ông hai bây giờ đã biết mình gặp ma liền kinh sợ khuôn mặt xám lại như tro không nhấc chân lên nổi Bóng ma kia đưa cánh tay trái lên Nhìn kỹ thì nó bị cục mất rồi Ông giúp con tìm lại cánh tay đi Con gian xin ông Cô gái vừa nói Vừa tiến tới gần hơn Quá hải hụng Ông hai vùng dậy chạy đi mất tâm Đằng sau vẫn nghe lanh lảnh Cái giọng nói kia Với theo sau Làm ơn Tìm giúp tôi cánh tay đi Ngày hôm sau, ông hai lên cơn sốt, mãi không dậy được. Ai hỏi thì ông nói là mình gặp ma ở gần nghĩa địa. Nó còn bắt ông tìm cánh tay cho nó nữa. Ai cũng cho rằng ông hai nhìn nhầm, nên cũng không để tâm. Ngay cả vợ ông còn không tin nữa là. Cho đến khi sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, bóng ma của Lan hiện ra khắp sớm, thang khóc vào ban đêm. Ai cũng nghe rõ mồn một. Là cô ta đang tìm tay của mình Đỉnh điểm là hôm đó Bà Basso đi bán bánh bò về trễ Đang chạy như vậy Bất ngờ cảm giác nặng hơn Nhìn lại sau lưng Bà hốt hoảng tột độ Bị con ma đang lắc lẻo đu theo cái xe tay nắm vào yên xe Chân thì bay lạ lạ lư lửng như không trung Lộ ra khuôn mặt kinh dị lắm Nó vẫn cứ bám theo mà khóc than. Xin bà tìm giúp lại cánh tay cho nó Bà xô sợ quá lật tay lái Bay luôn xuống đường mương Ngất xỉu tại chỗ Sáng mới có người đi ruộng Phát hiện bà nằm ở dưới đó Mới đem về May mắn là bà không sao Chỉ bị gãy một bên chân Đi bệnh viện bó bột Tới khi bình tĩnh rồi Mới kể cho mọi người nghe Từ hôm đó không ai dám ra đường ban đêm nữa Sợ lại gặp nó Thì đứng tim chết lúc nào không hay Lại nói thằng Lèo mấy bữa nay Nó lên bệnh viện chăm sóc cho tía Nên không biết chuyện xảy ra ở sớm Cho tới khi hôm nay bệnh viện thu thêm tiền Nó mới định về Đạo lấy một ít vàng bán trả tiền viện phí cho ba nó Khi tới cổng nhà Thằng An Mập từ đâu chạy tới Kéo nó về một góc rồi nói Nè anh ơi, có chuyện rồi đó "Hả? chuyện gì là con lang nó hiện vậy, nó kiếm đại ca báo thù hả? không thể nào, tao đã đổ nước tiểu lên mặt nó rồi, làm sao nó tìm ra tao được? trời ơi, bởi vậy nó mới kiếm đại ca hoài không được đó. đêm nào nó cũng đi giáp vòng sớm khóc la ông um sờm ít. leo nuốt nước bọt, tuy đã lạm phép rồi, nhưng vẫn còn thấy sợ. nó đứng dậy, chạy vào nhà định mở hộc tủ lấy cánh tay. Thì khuôn mặt bây giờ chợt tái mét đi Chết mẹ rồi Cánh tay đừng mất tiêu rồi Lèo lục tung cả căn nhà lên Nhưng vẫn không tìm ra An ở bên cạnh vội nói ừ, Nó mất cũng là một điểm hay đó đây ca Mày nói vậy là sao Thì vì cái cánh tay nó mới kiếm đại ca Mà bây giờ có đứa khác trộm của anh rồi Xem ra là anh thoát được đó Nếu mà hồn của nó muốn báo quán Thì cũng tìm tới thằng kia thôi Dù sao em với anh có vàng làm ăn rồi Không cần tới nó làm gì đâu lèo suy nghĩ một lúc lại cảm thấy đúng Dù sao mình cũng có số vàng rồi Cần nó làm gì để rước họa vào thân chứ Mày nói cũng đúng Mà thôi cứ để tính sao Trước mắt mày về đi Có gì khi tao yêu Ăn mập quay bước ra về Nói là về chứ thực chất là nó ghé qua nhà tí sẹo Để tiếp tục đánh bài Máu cờ bạc trong người thằng này Chỉ có đầu thai mới hết mà thôi Lẹo thấy An về Mới hì hục đào bới Lấy cái gối vàng lên Nó lấy mấy chỉ Còn lại nhét cho túi chôn về vị trí cũ Có trời mới biết nó chôn vàng ở đây Xong xuôi Nó cầm vàng đi về hướng bệnh viện Đi tới đầu sớm Nó phát hiện có đám người dân đang bù đen bù đỏ Không biết làm gì Thế vậy nó mới tiến lại gần để xem Ở giữa con đường sớm có một người đàn ông độ thầm 70 Tóc chỗ bạc chỗ đen được búi lên Trên người là cái áo bà ba nâu Bộ dáng rất đạo mạo Ông ta đứng trước cái bàn lễ được cúng bởi rất nhiều thứ Có gà luộc, nhang đèn, giấy tiện Khấn niệm một lúc Ông mở mắt trần trần Rồi lấy tay kẹp ba lá bùa phóng lên cao ông ta chỉ tay theo ba lá bùa mà hét lên một tiếng cả ba liền bốc cháy nghi ngút rồi tan biến đi ai thấy cảnh này cũng trợn mắt thắng phục bây giờ họ đã tin ông là một pháp sư cao tài rồi xong việc ông ta ngoắt tay kêu trưởng sớm lại trưởng sớm là ông nghiêm thấy ông ta gọi liền bước tới chắp tay bộ việc ra sau rồi thầy phi ngày này sắp có biến đến nơi rồi đó dân làng nghe xong thì ai nấy cũng đều cả kinh ông nghiêm gấp gáp hỏi ừ, mọi việc phức tạp như vậy sao thầy thầy phi gật đầu ừ mấy người có biết con ma mà hãy xuất hiện hàng đêm ở đây là ai hay không mọi người nhìn nhau tuy là ai cũng từng gặp nó rồi Nhưng cái bộ dáng của nó khó coi quá Không sao nhận ra là ai Tôi đã làm lễ Hỏi các dòng đình dất dưỡng ở đây Chả biết được trong sớm có một người nữ vừa bị xét đánh chết Có phải hay không Chuyện này thầy Phi có nghe trưởng sớm kể lại một lần Nên cũng nắm rõ tình tiết Thầy cũng là do ông nghiêm Mời về từ thất Sơn Để giúp cái xóm này Một người đàn bà bước lên, sụt sùi nói Thu thật với thầy, đó là con gái của tôi Nó mạnh yếu, nên mới bị xét đánh chết gần đây thôi Tự nhiên nhắc về con gái, bà lại thấy đau lòng Thầy Phi đôi mắt trầm xuống Bị xét đánh, sao bà không chung cất nó tử tí Làm sơ sài như vậy, lỡ có chuyện không hay thì sao Lần trước con cũng định xây cho cẩn thận rồi Nhưng mà mới chôn xong đắp sơ lại Đã bị mấy thằng trộm ghé thăm May mà nó chỉ lấy vàng chứ không có động tới cái xác Chắc chị bị trộm một lần Sẽ không bị lần thứ hai đâu Mấy dòng đình kể cho tôi nghe Con bà đã bị người ta chặt tay rồi Cho nên mấy hóa quỷ mà đi tìm được Nếu mà đợi lâu Quang khí của nó tăng lên cao, Hắc gây ra đại nạn lớn đó. Bên dưới ai nấy khuôn mặt cũng tái mét nhìn nhau. Mẹ của Lan chạy đến, khúm núm nói: "Thầy ơi, chút cuộc mọi chuyện là sao vậy thầy? Lần trước tụi con lấp mộ lại, thì đâu có thấy bị chặt tay gì đâu. Có mong thầy giúp đỡ cho. Ở đến nước này, không giúp thì không được rồi." mọi người dắt tôi ra mộ của lan đi tôi sẽ tự có tính toán bên này lèo nghe hết mọi chuyện cũng thấy sợ trong lòng quyết tâm đi theo mọi người tới nghĩa địa của sớm mấy người nhiều chuyện cũng kéo theo rất đông sau khi đến nơi thầy sai bốn người lực lưỡng đến đào cái huyệt của lan lên không hiểu sao nó rất dễ đào giống như đã bị đào xới lên nhiều lần trước đó vậy Cũng thật tội nghiệp cho cô gái tên Lan này. Trong một thời gian ngắn mà bị đào mộ tới mấy lần, hóa quỷ cũng là điều hiển nhiên thôi. Hì hục một lúc thì đào xong, mấy cậu thanh niên mở nắp quan ra, nhìn thấy bên trong cái xác đang thối rữa, mùi hôi lập tức lan tỏa ra xung quanh, khiến cho ai nấy cũng ối mửa không thôi. Mấy anh vừa đào, vừa kiếp vía trèo lên tìm chỗ ối, Riêng thầy Phi vẫn giữ bình tĩnh Thầy nhảy xuống cái huyệt tay rút ra lá bùa Có những ký tự đối xứng Dán lên trắng cái xác rồi thi thầm đọc chúng Sau khi đọc xong Thầy thu lại lá bùa Rồi leo lên nói với mọi người Bước đầu tôi đã giải quán khí cho cô ta xong Việc còn lại chỉ cần tìm ra cánh tay nữa thôi Không biết gần đây Có xảy ra vụ trộm nào hay không hả Bà Tám cũng có mặt ở đó Bà nghe chuyện từ nãy tới giờ Nghe thầy nói vậy Bà lập tức nói ngay. Trời ơi, nhà tôi bị trộm chứ ai Mấy chục cây vàng không cánh mà bay đó Thầy Phi gật đầu trầm ngâm suy nghĩ Cái xác bị mất cánh tay Lại xảy ra một vụ trộm lớn Mà không điều tra ra được manh mối thì chắc chắn hai việc này có liên quan với nhau Cái trộm đó thầy nghi ngờ Là ở trong sớm chứ không đâu xa Nhưng thầy sợ nói ra sẽ đánh trắng động cỏ Cho nên mới bảo bà con Đắp mộ lại rồi ra về Mọi việc thầy đã có tính toán Không cần phải lo nữa Mọi người bây giờ mới an tâm rời đi Thằng Lèo đứng nghe hết cũng nuốt nước bọt May mắn là không còn giữ cánh tay trong người Chứ nếu không sẽ gây họa lớn cho bản thân mất thôi Chợt nhớ ra còn phải đem vàng bán lấy tiền Đóng viện phí Cho nên nó dứt khoát trời đi Thầy Phi ngửa mặt lên trời Nuốt lấy một ngụm khí lạnh à, Bàn tay xét đánh Thật là hiếm gặp đó Đêm đến, không gian u ám đến ghê người, bao phủ lấy cái sớm nhỏ bé. đâu đó có tiếng con cú đi ăn đêm, đậu vào một nhành cây, kêu lên những tiếng quái dị Trên con đường nhỏ xuất hiện ra hai thân ảnh, chính là Tí Sẹo cùng với tên đàn em kia. Mấy ngày nay, chúng cũng dùng cánh tay đó ăn trộm ở rất nhiều nơi ở sống trên. Bây giờ mới mò xuống đây để mặt trộm tiếp. Vì quá thuận lợi, cho nên bọn nó hầu như đêm nào cũng đi ăn trộm. Tí sẹo đặt bàn tay xuống đường, tiếp tục đọc lên những câu chú. Thiền linh linh, địa linh linh, lôi tử chi, màu chống hiện linh. Cánh tay khẽ rung động, trời xoay chuyển về một hướng thì ngừng lại. Bọn nó phấn khích, cầm cánh tay lên, chuẩn bị tiếp tục ăn trộm. Nhưng đi được vài bước Thì bất ngờ phía sau có tiếng nói Đứng lại đó Cả hai tên giật mình xoay lại Người vừa kêu bọn họ là một ông già Không biết là ai Tí sẹo hỏi Ông già Ông là vậy Người kia tiến tới gần hơn nói Thì ra tụi bay Là kẻ trộm cánh tài sản đánh kìa Cũng gần đó <cười> tao trộm đó thì làm gì nhau Không hồn thì biến đi tí sẹo là giang hồ vốn không sợ trời cao đất vậy hắn nghĩ ai mà ngăn được hắn tài chứ ông già vẫn ung dung đáp mày đưa cánh tài đôi lại đây nếu không thì đừng có trách sao hù dọa thằng này hả mày lên chiếc lão cho tao nếu để lão đi nối lung tung Tao chứ mày chết chắc đó Thằng này bốn thân cận theo tí sẹo đã lâu Thường giúp cả đi thanh toán mấy con nợ Bằng cách chặt tay Nên nó không hề vòng vo gì rút con dao trong người ra Bước đến nhìn ông già ừ. Ông già Hôm nay ông chết chắc rồi Ở nhà không ở Lại thích lo chuyện bao động Người kia vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi Vẫn ung dung khoát tay ra sau lưng Nó thấy vậy thì bực tức Nghĩ là đối phương đang khi dễ mình Nó cầm con dao nhỏ xong lên Con dao vừa đâm đến Ông già chỉ xoay nhẹ người đã tránh né được nhát dao chí tử Chưa dừng lại ở đó Ông ta còn đưa ngón tay Chạm lên trán nó một cái Tự nhiên nó lăn đùng ra giẫy lên đành đạch Miệng thì sùi bột mép ra Tí sẹo hải hùng trước một màn này Cái thân hình to con của gã Vậy mà lùi lại phía sau mấy bước Lấp ấp nói Ông già, Ông là ai chứ Người kia khuôn mặt nhu hòa Nhưng lại toát lên một nét gì đó rất quái dị. <cười> Tao tên là Phi Là thầy Pháp C Cái gì Ông là thầy Pháp sao Hóa ra người này là thầy Phi Chính là người muốn giúp dân làng lúc sáng Gã tí nghe ông ta là thầy Pháp Thì vô cùng sợ hãi Gã trong đời chưa từng sợ ai Nhưng nhắc tới mấy ông thầy Hay dùng phép hại người Thì gã lại rất e dè. Đưa bàn tay đó cho tao nhanh lên Tí sẹo sợ thì có sợ Nhưng vẫn ôm cứng cánh tay vào lòng cùng mẹ nó Cái này là của tao có chết tao cũng không được Thầy Phi cười nhạt Lấy trong người ra một lá bùa vàng Búng tay một cái Bên trong bài ra một thân ảnh nữ đen thui Như bị chết cháy đầu tóc bù xù Hai con mắt trắng giả Vừa ra khỏi lá bùa Nó đã cất giọng vang vang Tay của tôi đâu Trả lại đây Thầy Phi lấy ra từ trong người một chai nước màu xanh lục, mở nắp rồi tạt thẳng vào mặt ma nữ kia Ông ta làm vậy để cái oan hồn này hóa giải lời nguyện của tên trộm đã cài lên. Vừa tiếp tục với nước này, khuôn mặt của nó bốc lên khối xì xẹo nhưng nó không hề đau, mà còn dường như cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Đối diện với gã tí sớm đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Lần đầu tiên trong đời nó chứng kiến một con ma nữ thật sự Quá sợ hãi Cho nên không thể nhúc nhích gì được Nữ quỷ sau khi được hóa giải lời nguyện Lập tức gầm lên liếc sang tí sẹo Đang cầm chính cánh tay của mình Nữ quỷ Lan lao lên Cặp mắt vằn lên những tí máu đỏ thẫm Trực tiếp bóp lấy cổ gã ta mà nhấc lên Chân gã dễ dụa trên không trung Đối mặt với cái chết Gã đành buông cánh tay kia xuống Khuôn mặt đã trở nên tái mét Con người như muốn lội ra ngoài Lan càng ngày càng bớp chặt hơn Tí chỉ kịp ú ớ kêu lên vài câu Rồi tắt thở chết đi Tại phi nhìn một màn đó Vẫn không hề ngăn cản Khi thấy gã tí đã chết rồi Mới tiến tới nhặt cánh tay lên Miệng nở ra một nụ cười, <cười> Quỷ lồi sát Cuối cùng tao cũng tìm được rồi <cười> Ông ta bên ngoài tỏ ra đạo mạo Nhưng thực chất bên trong rất thâm độc Ông ta đi khắp miền Nam này Để tìm cái thi thể bị xét đánh Hồng luyện ra quỷ lôi xác Giúp lão thao túng nhân dân Ngày xưa lão có nghe sư phụ mình nói về thuật này Chỉ cần tìm được oan hồn Cùng với cánh tay trái bị xét đánh Thì sẽ luyện ra được một con quỷ lôi xác Giúp mình trong mọi việc Đây là một cấm thuật của đạo gia Trong một ngày đẹp trời Lão đã âm thầm trốn sư phụ của mình Để xuống núi Tìm cách luyện ra loại thuật này Nhưng thời buổi này Muốn tìm ra người bị xét đánh đã khó Huống chi lại còn phải là con gái còn trinh Việc này khó như mò kim đáy bể Sau hơn mấy chục năm lang bạc Cuối cùng lão cũng đã tìm được Lang sau khi giết xong tiếng, Bay là là lại cạnh Lão Phi Tôi... Tôi muốn giết Muốn giết Lão Phi liếc nhìn nữ quỷ kia Dưới sự điều khiển của Lão Lang từ một vong hồng Đã hóa ra thành vong quỷ rồi Mày còn muốn giết ai? Gần tai thôi Đi theo tao về Để tao luyện mày thành lôi sát quỷ cho tôi thêm quỷ lực. Tôi muốn giết kẻ đã lấy cánh tay của tôi. Ờ. Chẳng phải chúng đã chết rồi sao? Lan lạnh lùng lắc đầu. Không phải bọn nó, mà là hai tên khác. Sau khi quá trải lời nguyện, tôi đã nhớ lại được rồi. Tôi xin hứa, sau khi giết chúng, sẽ quay trở về với ông. Thầy Phi có chút chần chừ Nhưng cuối cùng cũng lấy linh lực của mình Truyền vào cánh tay trái Vì cánh tay này vốn ở trên người Lan Nên khi truyền vào như thế Cô ấy sẽ nhận được Làm gì thì làm Trước đêm mai phải trở về Để tôi lập tới Đạt Lan gật đầu tuân lệnh Hầu như cô đã bị gã tạ sư này thao túng mất rồi Không thể nào có cách phản bội lão đực Làng biến mất vào trong màn đêm u tối Bắt đầu cho cuộc trả thù cuối cùng của mình An lúc này vẫn ngái khò khò như con heo chết Cái thân thể mập mạp của nó Lâu lâu lại lắc qua lại Khiến cho cái giường rung lên Bên ngoài cửa sổ Một tia gió lạnh thổi vào Kèm theo đó là một âm thanh vang vọng Như ai đó đang nói vào cái chung nước vậy Trả chàng lại cho tao bằng không tao giết mày đang ngủ ngon lành nghe ai đó nói an mơ màng tỉnh giấc Dù dụi mắt rồi nói trong cơn ngái ngủ à, cứ nào nói gì giờ này vậy cánh cửa sổ bật tung đập mạnh vào tường an bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc hoàn toàn lập tức nó nhìn ra cửa sổ bên ngoài có một người nữ mặc áo dài lướt đến kinh dị hơn là khuôn mặt đã thối rữa nó trực tiếp thò tay vào cửa sổ nắm lấy cổ họng của thằng an an bây giờ mới nhận ra đó là cô lan đã chết kia chắc chắn là muốn tìm thấy mình đồ lại số vàng đã bị cướp đi nhưng nó đã đổ vào sòng bạc hết cho con đâu mặt nó cứ tái mét ú ớ lên cô, cô, cô lan à Làm ơn cô, cô tha cho tôi đi Tôi, tôi bị suối dục cho nên mới chơi ngu vậy thôi cô, Xin cô mà Lan hai mắt vằn lên những tia đỏ thẫm, Siết mạnh hơn Vậy sao mày dám chặt tay tao Tao phải giết mày Là là thằng Lẹo Chứ tôi không biết gì hết đó Tôi không biết gì đâu Lan gầm gừ Nhưng vẫn cố siết chặt hơn Bao nhiêu nỗi uất hận bị đào một quốc mã đến mấy lần, cô phải đồi lại cho bằng được. nợ máu phải trả bằng máu. An thì biết rõ ngày nào đó nó sẽ tìm mình, nhưng không ngờ cô ta lại đến nhanh như vậy. Nó cố gắng kêu cứu. Tiêu mà ơi, Tiêu mà, cứu cứu con! Thằng An này ở nhà vốn là một thằng phá gia chi tử, có lần nó còn đem cả lư hương của tổ tiên đi bán để lấy tiền đánh bạc. Nó khác với thằng Lèo Lèo tuy hay làm mấy việc tệ hại ngoài xã hội Nhưng rất biết thương cha thương mẹ Còn thằng An tuy nhát gan hơn Nhưng đối với cha mẹ mình Thì vô cùng láo xược. Mỗi lần không có tiền đi chơi Nó đập phá đồ đạc trong nhà Tìm cái gì bán được nó bán hết Bạc sát ai có ra sao thì ra Nhưng trong tình huống sắp rơi vào cửa tử Nó lại cố gọi cha mẹ của mình Nhưng đáp lại nó Chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ Tài Lan giật mạnh một cái Cái đầu thằng An đập vào thanh sắt cửa sổ Kêu lên một tiếng bon thật dài chồi nứt toát ra Máu bắn trả khắp nơi Thằng An chết tức cưỡi Hai mắt mở trừng nhìn lên trần nhà Đầu lúc đó Nữ quỷ Lan cũng biến mất đi Cho tới sáng khi cha mẹ thằng An thức dậy, thấy con mình đã chết trong tình trạng vô cùng quỷ dị. Hai ông bà thương con, vừa sợ hãi, kêu la vang trời. Mà ở ngoài đầu sớm cũng có hai cái xác nằm co quắp khuôn mặt tái mét, hai mắt mở trừng trừng, như trước khi chết đã thấy cái gì đó kinh dị lắm. Thầy Phi bây giờ mới ra vẻ đạo mạo, đứng trước đám đông, trấn tĩnh dân làng. Việc này cứ báo cho chính quyền trước đi Nhưng mà tôi đoán công an Cũng chẳng điều tra được cái gì đâu Tôi nghĩ con quỷ đó Bắt đầu thắt quái rồi đó Ông ta phán tới đâu Người ta tin sái cổ Vì lần trước ông ta Cũng đã thể hiện cái uy của mình ra rồi Trưởng sớm Vẫn có chút lo lắng Ông hỏi Vậy còn con quỷ kia thì sao hả tầy Đêm lại các người trong nhà đi Còn việc bắt con quỷ ta sẽ lo Ba cái xác được chính quyền khám nghiệm xong thì trao trả về cho gia đình Thầy Phi bảo phải chung sớm Nếu không chúng sẽ hóa quỷ Người nhà lập tức tổ chức đám tang trong ngày Tiếng khóc lóc oán thang của các bậc sinh thành vang lên không ngớt, Không khí ảm đạm Bao phủ lấy toàn bộ các khu sớm Tiếp theo Không biết sẽ còn có chuyện kinh dị gì xảy ra nữa đây Những chuyện này thằng Lèo vẫn chưa hề hay biết Cho đến khi nó từ bệnh viện trở về Để lấy thêm tiền Thì mới hay tin Lòng xót thương cho thằng đàn em lắm Nhưng thằng Lèo không dám bước vào thấp nhang cho nó Sợ nữ quỷ kia sẽ phát hiện Rồi bắt mình đi theo Màn đêm tăm tối Thằng Lèo ở trong nhà Đang cố đạo hết số vàng còn lại Nó không muốn ở lại cái xóm này thêm một chút nào nữa. Đợi ông già khỏe lại Sẽ đưa ông sang nơi khác lập nghiệp Vàng nó có nhiều Sẽ không lo bị đói Sau khi thu hết số vàng bỏ vào trong ba lô Nó mới đứng dậy chuẩn bị rời đi Thì một cơn gió thổi tung cánh cửa chính Một thân ảnh nữ kinh dị Xuất hiện ngay trước mặt thằng leo. Hôm nay mày phải chết Lèo sắc mặt đen lại Sợ hãi lùi lại Nó ôm vàng trong người Nó chắc chắn ông thầy Pháp kia đã giải bùa cho nữ quỷ Khiến cho cô ta biết được nó chính là thủ phạm Bị đào mộ quốc mã tới mấy lần Bị lấy trộm vàng Bị chặt tay Còn bị nó yểm phép lên người Chưa đủ oán hận hay sao Lẹo biết nếu như ở lại đây sẽ chết Nó cố gắng đứng dậy chạy đi Nhưng đã bị mái tóc của Lan Bỗng nhiên mọc dài ra trói chặt lấy nó Khiến nó không sao nhúc nhích được Nữ quỷ lướt đến Từ khi nào đã mặt đối mặt với lèo Nhe hàm răng đen thui của mình ra mà cười. cười Tao sẽ bắt mày Trả hết những gì mày đã làm với tao Mày chết Đi. Bỗng nhiên hai mắt lèo trợn trắng lên Thân thể run rẩy. Chính là hồng quỷ của Lan Đang cố nuốt hồn nó vào bụng Cứ nghĩ sẽ chết đến nơi rồi Thì bất ngờ từ bên ngoài Có một người nhảy vào Áo vàng đạo sĩ Tóc bạc trắng được búi lên Mang theo một cái túi đeo chéo Phía sau lưng còn có đeo một thanh đào một kiếm Một tay ông ta kẹp bốn chiếc lá Rồi phóng đến quát to Tứ đại dịp trấn to Bốn chiếc lá bay đến Nổ tung Đánh bay nữ quỷ kia ra leo được cứu sống Ôm cổ ho lên sặc sụa Ánh mắt nghi hoặc nhìn vị đạo sĩ kia Con quỷ bất ngờ cố lết thân đứng dậy <cười> Mày là ai? tà ma hại người Hôm nay ta bắt người xuống âm tì bằng được mới thôi Nói xong Đạo sĩ già bắt quyết Kẹp ba lá bùa tím Đỏ và lam vào tay Sôi niệm chú Thất sơn tru tà hữu lệnh Đạo pháp thông thiên bất bại tâm sắc liên phụ Nghe lệnh tạc Hiển linh Chu tà Ba lá bùa trên tay đạo sĩ lóe sáng Đầu ngón tay của ông ngưng tụ lại Ba thứ ánh sáng khác màu Trực tiếp đánh đến nữ quỷ Làng cố đưa tay ra trắng Nhưng không thể nào đỡ nổi Cái uy áp kinh khủng này Dù sao cô cũng vừa mới chết Muốn giết người Cũng phải nhờ đến lão Phi kia Mới thực hiện được Lập tức bị đánh cho biến dạng đi Thân thể mờ nhạt đi Cô ta cảm thấy như mình Gần như tan biến đến nơi đạo sĩ lấy đầu một kiếm cầm trên tay, nhìn về phía nữ quỷ, oán hận quá cao, không thể khuyên giải, chỉ có thể diệt. Lan sợ hãi, lẩm bẩm trong đầu, Làm ở cũ tôi giới, pháp sư cũ tôi giới. Lão phi bây giờ đang bài tra bắt quái phương vị, Cạnh nghe ánh trăng đêm để có thể hấp thu đủ linh lực. Lão đặt cánh tay bị xét đánh kia vào Việc cuối cùng Là chỉ cần đợi Lan quay về mà thôi Trong lúc đang tĩnh tâm Thì bỗng nhiên gã đứng phát dậy Khuôn mặt cả kinh Mẹ đó Là đứa nào dám pha hỏng chuyện tốt của tao Lão đứng lên Dùng bộ pháp cực nhanh để đến chỗ đó Bên này Nữ quý bị đạo sĩ kia đánh đến thương tích đầy người Không dừng lại ở đó Đạo sĩ còn lấy ra một tấm lưới Được kết bằng chỉ đỏ túm cô lại bên trong Bây giờ có một thêm cánh cũng khó thoát được Đạo sĩ nhìn nữ quỷ hỏi Tại sao lại hai người? Cô không sợ bị đại xuống đọa ngục sao? Dù có bị đại xuống địa ngục Tao vẫn sẽ giết nó Ở đâu mà cô có được sức mạnh này? <cười> là tao đổi đinh hồn để có được Tao muốn mạnh hơn Để giết hết tụi nó Lan vừa nói Vừa cố bức tấm lưới ra nhưng không được Vì đạo sĩ già Cũng không biết cô ta thù ai Cho đến khi lẹo bước lại nói Dạ thưa Ông là ai vậy Đạo sĩ bây giờ mới nhìn sang Cứ gọi tôi là Thắng Chẳng qua tôi đang tìm một người Cho nên vô tình đi được đến đây Thấy nữ quỷ tắc quái Mới giúp cậu một tay thôi Vậy thầy từ đâu đến Tôi đến từ thật sự Bất thình lình từ bên ngoài Có một linh phụ màu đen bay tới Lập tức nhận ra Thầy Thắng nhúng người bay đến Chụp với lá linh phụ Rồi bóp nát nó đi Đưa ánh mắt lạnh lùng Nhìn người trước mặt Là ai Còn chưa sưng tình Người kia bước vào Dần lộ ra khuôn mặt Lèo nhìn một cái đã nhận ra lão ta Đây chẳng phải là lão pháp sư Đã giúp làng mình mấy ngày hôm nay hay sao Tại sao lại có mặt ở đây lúc này Thầy Thắng thấy người này Liền đứng hình mấy giây Nhưng rồi thầy nói to. Tên đầu đệ đáng chết kìa. Thì ra mày ở đây để hại người sao? Thầy Phi thấy ông già, thì cũng tái mặt. Ờ, tại sao ông lại ở đây? Là ông bắt con quỷ bị xét đánh của tôi sao? Ai... Bao nhiêu năm như vậy rồi. Mày vẫn muốn thực hiện cái trò đó hay sao? Tao hối hận. Chị đã nói cho mày biết cấm thuộc đó. Còn mẹ nữa, Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi thành công rồi. Cái lão già đáng ghét này. Thầy Thắng bực tức. chỉ kiếm về hướng của thầy Phi. Mày dám vô lễ với thầy mình sao? Hôm nay tao đánh nát khổ mày. Dứt câu. Thầy lao đến. Lão Phi sợ hãi. Biết là đánh không lại Liền lập tức bỏ chạy đi Thầy Thắng cũng vẫn tốc độ rượt theo Trước khi đi còn quay lại nói với Lèo Ở đây giúp tôi giữ con nữ quỷ Có gì thì nói với nhau Giải được cái gì thì giải Lèo cũng chỉ gật đầu Hắn thầm hiểu Là thầy nói vậy là có ý gì Chân gã bước đến chỗ nữ quỷ Đang bị trối với tấm lưới mà quỷ xuống Dập đầu ba cái Tôi xin lỗi cô Tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra Vì thiếu nợ cờ bạc Mà đánh liều đào mộ cô lên hai lần Bây giờ tôi hối hận lắm rồi Mong cô tha thứ cho tôi Nữ quỷ không trả lời hắn vẫn cứ gào thét bên trong tấm lưới là à Anh biết là khi còn sống Em rất là hiền Còn hay giúp đỡ người khác nữa Mày im đi Tất cả chẳng phải là do mày gây ra hay sao Nếu mày không đào mộ tao lên Thì làm sao tao trở nên bộ dáng như ngày hôm nay Tao sẽ giúp tên tà sư đó Tao túng nhân gian Tao muốn trở thành một con quỷ mạnh nhất <cười> Lạng à Em không nghĩ tới bà mẹ của mình hay sao Họ sẽ đau khổ như thế nào Nếu như em rơi vào con đường này đó Nghe nhắc đến bố mẹ Làng bỗng chốc thấy có chút đau đớn trong lòng Từ lúc hóa quỷ đến giờ Cô vẫn đi khắp xuống Nhưng chỉ có nhà mình là cô không dám đến Cô sợ khi họ gặp mình với bộ dáng này Họ sẽ sợ hãi Và thất vọng về mình Hai dòng huyết lệ rơi xuống Lèo bây giờ mới đứng lịch Tôi biết em còn thương gia đình mình nhiều lắm Yên tâm Một lát tôi sẽ nói thầy giúp em siêu thoát Bây giờ tôi đi hỗ trợ thầy Thắng Nếu còn sống Tôi sẽ quay về để cho em giết Sau đó Em nhất định phải đi đầu thai đó Lèo khẽ cười một cái Rồi chạy đi theo hướng hai người kia vừa mất dạng Kể từ lúc An chết đi Gã mới nhận ra mình cần phải làm gì Do gã mới có nhiều người chết như vậy tuy gã phá làng phá xóm nhưng lương tâm vẫn còn đó gã trước nay chỉ dám trộm cắp nặng nhất là trộm mộ chứ chưa từng đánh đấm giết hại ai bao giờ gã muốn làm một cái gì đó chuộc lỗi với những người đã nằm xuống vì hành động bồng bột của mình Nói về phần thầy Thắng, rượt theo Lão Phi đến một nơi vắng vẻ. Hắn ta đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn thầy, sợ nói: Ông già, đủ rồi đó. Không tha cho tôi được hay sao? Tha sao? Hôm nay tao nhất định phải thành lý môn hộ. Được. Đã vậy thì quyết một trận. Mấy chục năm qua lan bạc khắp nơi. Tôi cũng không phải là đi chơi đâu Thầy Thắng vuốt trầu nói <cười> Đúng là không biết trên biết dưới Cỏ lúa bằng nhau rồi sao Lão Phi cũng cười lớn <cười> Trước khi chửi người khác Ông nên xem lại dưới chân của mình đi Thầy Thắng giật mình nhìn xuống chân Thấy có bốn đường gạch bằng chu sa Liên kết với nhau Ánh mắt thầy đảo khoa nhìn ở bốn góc Mỗi góc có một cây tre cao chừng một mét Trên đầu những cây tre đó Có buộc một lá bùa đen Tất cả được lập thành một hình vuông ờ, Bị nuôi chơi xấu rồi Hắc phong kỳ trận đây mà Thầy nhúng chân chuẩn bị thoát ra Thì lão Phi hét lên Có mà chạy lên trời Lão Khai mở trận pháp ngay Bốn thân tre rung lên, kết thành một luồng hát phong, đẩy thầy Thắng văng ngược vào trong. Tà áo cũng bị luồng hát phong này đánh nát, hết sức nguy hiểm. Trận pháp ngày một mạnh hơn, thầy Thắng ngồi xuống, đưa tay bắt ấn. tỷ tuất thần, giúp ta hộ pháp. Xung quanh thầy bỗng chốc được bao quanh bởi một lớp hộ pháp. Bây giờ thầy mới nói với lão viên. mày cũng quỷ cây đa đoàn lắm nếu tao thoát ra được thì mày chuẩn bị đi lại chưa tao yên tâm nếu không có ai phá đám thì ông đừng mơ mà thoát được trận pháp này tôi đã luyện tới mức đại thượng thừa rồi khi giết ông xong tôi sẽ luyện được con quỷ lôi sắt. không một ai có thể ngăn cản tôi được nữa <cười> À, đạo mất rồi Sao mới có Đức Đức mất rồi Sao mới có Nhân Nhân mất rồi Sao mới có Nghĩa Nghĩa mất rồi Sao mới có Lễ Mày xem như đã mất hết Đạo rồi Ông thôi đi Đạo là cái mẹ gì chứ Cũng chỉ là do con người đặt ra mà thôi Cái gì mà ác với thiện Không có ác làm sao có thiện Tôi không làm gì trái với tâm mình cả Bởi vì tâm của thằng Phi này Chính là đạo đó Lão Phi vận lực Khiến cho trận pháp ngày một dồn dập hơn. Để tôi xem Ông chủ được bao lâu nữa Quá thật khi lọt vào trận pháp này Thầy Thắng chỉ sử dụng được một nửa tu vi mà thôi Mạng sống bây giờ như một sợi chỉ mỏng manh Chỉ cần một lớp hộ pháp bị hủy đi Thì thầy sẽ bị cắt nát ra Ngay cả hồn phách cũng không còn trọn vẹn được Bên kia Lão Phi đang cười lên khoái chí Thì từ đằng sau Một đường dao ngọt liệm Từ đâu bổ đến lưng của lão Máu phúng ra Chải đầy trên lưng Quá đau đớn Lão buông tay Trận pháp bên kia ngay tức khắc bị yếu đi Thầy thắng lập tức vận lực ra ngoài được Lão Phi nhìn lại Thấy đó là thằng lèo Liền nổi cơn thịnh nộ Đánh thẳng lên đầu hắn một cái Một tiếng chắc vang lên Xương sọ của hắn bị đánh vỡ ra Máu trên đỉnh đầu cũng phun ra Không dừng lại Lão còn đánh vào bụng lèo Khiến cho gã văng ra xa Máu mờ máu mũi ứa ra đầy mặt Gã bất tỉnh ngay tại chỗ Không được hại người thầy thắng chạy đến bắt một quyền đánh vào lão phi bị thương trên lưng lão đau đớn lắm nhưng vẫn cố đỡ lấy các quyền của thầy thắng một người 70, mươi còn một người thì đã hơn trăm tuổi nhưng chiêu thức tung ra hơn cả thanh niên trai tráng rất nhiều đập vào nhau liên tục đánh nứt cả đất ở dưới chân cuối cùng lão phi bị sư phụ mình đánh văng ra học cả máu mồm Thầy Thắng thở một hơi Dù sao thầy cũng già rồi Nên cũng biết mệt chứ à, Bao năm trọn Mày vẫn như vậy Quả yêu kem Đạo Phi đứng dậy Phút máu trên môi Ông đừng xem thường tôi Đánh nhau không lại Thì ta đấu pháp Đạo Phóng hàng loạt các đồng tiền lên không trung Nhìn về phía thầy mình mà khoác lên vạn kim tiền tru sát nhân hàng loạt đồng tiền phát sáng đánh đến thầy thắng chỉ cười nhạt Bùng kiếm đã đánh văng ra hết như vậy đã quá rõ ràng ai mạnh hơn ai rồi lão phi há mồm trợn mắt lên lão bực tức cho nên đem ra bài tẩy của mình lấy trong người ra một sấp bụi lỗ bang ném lên không trung trời bắt quyết dậm chân quát lịch. Lỗ bằng sắt kiểu quỷ. Mặt đất chung linh dữ dội. Mấy lá bùa kia dần dần biến hóa thành hàng trăm con hồn ma quỷ với bộ dáng kinh dị, cho gầm gừ không dứt. Đây đều là những người mà lão ta đã giết trong thời gian hành đạo của mình. Giết cho tao. Bọn chúng lập tức nghe lệnh lao lên. Cả một khu hầu như chỉ nghe được tiếng ma khóc quỷ gào thầy thắng thở dài cất đi đào một kiếm rút ra trong túi hai nắm bùa rồi cũng làm động tác giống như lão phi nhưng khác ở chỗ là thầy thắng dùng lỗ ban thần chứ không phải lỗ ban sát như lão phi trên không trung phủ xuống một tầng ánh kim dần dần những binh lính mặt giáp xuất hiện ra tay cầm kiếm thầy thắng hô to như ra lệnh ỡ thiền binh dạng mã giúp ta tiêu diệt quán lịch mấy thiên binh thiên tướng này hâu to rồi xông lên như vũ bảo một khắc đã đánh mấy con quỷ đó không có đường lui sức mạnh của lỗ ban thần quả thật quá khủng bố thấy sắp thua tới nơi lão phi quay người chuẩn bị chạy đi thì thầy thắng bên này đánh ra một lá kim phục đánh Lão Phi bị đánh trúng lưng Đá bùa liền bốc cháy lên Lan trọng ra khắp người Đây là lửa thiên Có thể thiêu sống người Hoặc là cả hồn vách của họ Lão Phi bây giờ đau đớn lan lộn Vết cháy bổng xuất hiện khắp cả người Hắn cố bò lại cạnh chân thầy mình Mà run rẩy nói tại tại ơi Con biết sai rồi Hãy giúp con với Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi Bây giờ thì đã trễ Lão Phi nằm bất động tại chỗ Mặt cho ngọn lửa Đang dần đốt đi thân thể Lẫn hỗn phách của lão ta Cuối cùng thì lão cũng phải trả lại Những lỗi lầm của mình Đã gây ra trong suốt thời gian qua Thân xác của lão bị đốt Cho thành tro tàn ngay lập tức Thầy Thắng thở dài một hơi. À, Phi ơi Thầy rất tiếc Nhưng con không quay đầu được nữa rồi Đột nhiên ở bên này Lèo ho lên cụ cụ vài tiếng Thầy Thắng chạy tới đỡ gã lên Ngạc nhiên vô cùng Hờ, Mày vẫn còn sống Mạng cũng lớn lắm đâu con Cứ vậy Thầy cổng nó trên vai Phát nó về như một con heo chết Vừa đi vừa bấm ngón tay tính toán Ủa? Không lẽ ông trời Lại ban cho mình thêm một thằng đệ tử hay sao <cười> Được một lúc cũng về tới nhà Quỷ nữ Lan vẫn ở trong tấm lưới Nhưng oán khí lúc này đã không còn Vừa thấy thầy Thắng Lan liền nói Thầy ơi Ông suy nghĩ kỹ rồi Con muốn đi chịu tội đầu tay Thầy Thắng như ngộ ra gì đó Bèn nhìn lèo ở trên vai rồi lại nhìn sang nữ quỷ Mà cười lớn <cười> Đúng là nó có thể thuyết phục được hồn mà đó Được rồi Để tôi giúp cô về ông ti Thầy Thắng thu lại tấm lưới phép Dán lên trán lan một lá dẫn hồn phù Thầy hỏi Được khi đi Cô có muốn gặp lại cha mẹ mình hay không? Lan lắc đầu cười khổ Con nghĩ không cần đâu thầy Con đã chết rồi Gặp lại Chỉ khiến cho nỗi đau của họ Một lần nữa nhối lên thôi Hy vọng sau này Họ sẽ được sống an vui Nếu được mong thể giúp con chuyển lời với họ là con thương họ nhiều lắm. Làng nói xong, không hiểu sao nước mắt lại chảy ra. Ma quỷ vốn không hề có nước mắt, nhưng khi nỗi đau khổ lên tới tột cùng, họ cũng không kiềm chế được mà trào ra quỷ lệ. Thầy ơi, khi nào anh lèo tỉnh lại? Thầy nói với ảnh là con đã tha thứ cho anh rồi. Ô, anh hãy làm tròn chữ hiếu, đừng làm cho tía của anh đau lòng nữa. Thầy thắng nhẹ gật đầu rồi thi pháp. dẫn hồn bùa bắt đầu hóa phép đưa Lan đi về hướng bắc. Biết đời là cõi tạm, tại sao lại cứ vương vấn? Có thể vì hận thù, cũng có thể vì lưu liếng thứ gì đó. Ra đi rồi mới biết thứ đó quý giá đến nhường nào. Thầy Thắng đặt đèo xuống giường, suy nghĩ một lúc Rồi lại đứng dậy đi tới chỗ mà Lão Phi đã lập trận Tìm cánh tay về cho Lan Làm như vậy mới trọn đạo chứ Sáng sớm tình mơn Thầy nhờ trưởng sớm tập hợp bà con lại Để nói về câu chuyện của Lan Sợ mọi người đoán linh tinh Cho nên thầy nói Lão Phi đã quay trở về tu luyện Thầy mới đến đây để thay thế bác quỷ Xong xui thì trao trả cánh tài lại cho gia đình của Lăng. Con nhỏ nói tôi truyền lời cho ông bà. Chẳng ông bà cố gắng xong tốt. Đừng lo cho nó nữa. Nó đi đầu thai rồi. Ông Chèo nằm viện thêm vài ngày thì đã khỏe hơn. Tiền thằng Lèo để lại đã hết mà không thấy nó đến tiếp ứng nên làm thủ tục ra viện. Về đến nhà Thấy thằng con của mình bị thương bất động Thì hoảng hốt tiến đến Lèo à Bày bị làm sao vậy Sao người lãnh gắt vậy con Thầy Thắng từ bên ngoài bước vào Kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ông chèo nghe Dĩ nhiên là giấu nhẹm đi cái chuyện Lèo trộm vàng trộm tai của lăng. Sau đó thầy xin ông chèo Cho thầy nhận lèo làm đệ tử Mang lèo về núi chậm rãi chữa trị Vì vết thương của lèo tích tụ âm khí Bệnh viện chỉ có thể chữa cho liền da Chứ căng cơ thì không thể trị được Có thể về sau Gã sẽ bị ngớ ngẩn Ông chèo nước mắt lưng tròng Xá thầy Thắng mấy cái Đồng ý cho thầy mang thằng lèo đi Hy vọng thầy chữa trị tận gốc cho con mình Trước khi đi Thầy Thắng nói À quên Nó có cái bọc vàng trong ba lô đó Cái đó là do nó trúng số Ông cứ lấy ra xài đi Không cần phải nghĩ ngợi đâu Thầy nói xong thì rời đi Vốn chuyện này Thầy đã bấm quẻ ra hết rồi Nhân quả báo ứng tuần hoàn Khó mà tránh khỏi Những việc ác mà thằng Lèo làm ra Chắc chắn chưa trả xong Nó còn cả đời để hành thiện tích đức Trả nghiệp cho bản thân của mình Còn về việc số vàng tại sao không đem trả lại cho bà Tám Đó cũng là một hồi nhân quả Ông chèo sống mấy chục năm làm người tốt Lúc trẻ đi bộ đội cứu biết bao nhiêu mạng người Bị mảnh đạn ghim vào chân Khiến sau này không làm việc nặng được Số vàng đó xem như là một khoản bù đắp cho ông Đã bảo vệ quê hương Bảo vệ tính mạng của bà con Bà Tám kia vốn giàu có Nhưng đến từ việc làm thất đức Bà ta nuôi heo bằng thực phẩm bẩn Chích thuốc cho heo tăng trọng Không những vậy Mấy con heo chết bệnh, chết dịch Bà ta cũng không tiêu hủy Mà trộn vô heo sạch bán cho người dân Khiến cho người người bị ngộ độc Người may mắn không ngộ độc Thì cũng thích bệnh từ từ Tiền vàng của bà ta mất đi Xem như chỉ trả một phần nghiệp của bà ta Mà thôi Phần còn lại, bà ta còn cả một quãng đời để trả. Quý thính giả vừa nghe xong Chuyện ngắn Hoan nghiệt màu quỷ Của đồng sáng tác Hào Phan và Huỳnh Khánh Minh Xin chào tạm biệt